các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhà cứ thôi thủi một mình, mà ông lương thì bận công vụ thường xuyên. Nàng lại chưa thể công khai ra đám đông với ông, thành ra nàng cô đơn gần như người tù tại gia. Nàng hay mở Facebook của Vũ Minh ra xem, dày đặc tin tức hình ảnh sinh hoạt của Vũ Minh, trong đó có những bức hình ông lương già nua đứng bên cạnh Vũ Minh trẻ trung và linh hoạt sau những trận bóng đá. Từ lúc nào không biết Hồng Đoan cũng không còn nhớ nàng mở đầu liên hệ với Vũ Minh qua Facebook, qua email rồi bằng điện thoại. Vũ Minh bảo gã thích nghe giọng nói của nàng, Hồng Đoan liền mua cái phone thứ hai chỉ để nói chuyện với Vũ Minh. Một buổi tối đêm trăng hạ tuần mờ nhạt, Hồng Đoan đang ngồi trên giường xem truyền hình thì Vũ Minh gọi điện thoại. Lúc ấy đã hơn 10 giờ và nàng đã thay đồ ngủ. Hồi chiều nói chuyện với Vũ Minh, Hồng Đoan cho gã biết ông lương đi công tác qua đêm, nhà chỉ có mình nàng. Hồng Đoan nói trong câu chuyện đối thoại vô tình thôi, chứ nàng hoàn toàn không có ý định dụ Vũ Minh qua thăm nàng. Âm mưu ấy mới mẻ và táo bạo quá, nàng chưa bao giờ dám nghĩ đến, nhưng không ngờ Vũ Minh bảo dạn hơn nàng nhiều, cho nên mới gọi nàng vào giờ này. Nàng vặn nhỏ volume đài tivi rồi hỏi trong phone, "Ừ, khuya quá rồi, sao anh còn gọi em? Em sắp đi ngủ đây." Vừa nói nàng vừa thoải mái nằm ngửa ra giường, một chân duỗi thẳng, một chân co lên, Vũ Minh Bảo: "Em mở cửa ra cho anh gặp em được không?" Hồng Đoan đang cười bỗng giật mình ngồi bật lên, ngơ ngác trông ra cửa sau và hỏi: "Ơ, anh đang ở đâu mà đòi gặp em?" Vũ Minh dịu dàng đáp: "Anh đang ở sau nhà em, sau bồn ngủ của em. Em chỉ việc mở cửa bước ra ban công, nhìn xuống dòng sông là thấy anh. Anh vừa bơi thuyền từ bên kia sông sang thăm em." Hồng Đoan lật lật bước xuống giường và kêu lên: "Ôi trời ơi, thật không, anh Liều lĩnh quá." Và nàng đẩy cửa bước ra ban công ngó xuống, sững sốt thấy Vũ Minh đang đứng trên chiếc thuyền con vừa được cột vào cái cọc xi măng bên gốc liễu. Gá cũng khôn ngoan lắm, ban ngày lúc nào cũng mặc đồ thể thao trắng, đêm nay mặc đồ đậm như đi ăn trộm. Mà gá đi ăn trộm thật, gá bước lên, nàng bước xuống ôm chầm lấy nhau. Chuyện tình thật sự bắt đầu từ đấy. Mặc dầu giờ này ông mẫn và chị dậu đã đi ngủ, nhưng Hồng Đoan vẫn cẩn thận tắt hết đèn phía sau nhà, mò mẫm dắt Vũ Minh lên bậc thang vào buồng và kéo cửa kín lại. Sau khoảnh khắc cuồng nhiệt mà cả hai cùng chờ đợi đã lâu, Hồng Đoan thì thầm bảo Vũ Minh: <cười> "Anh là con nuôi của anh Lương, em là vợ anh Lương, như vậy nghĩa là anh phải gọi em bằng mẹ, chứ sao dám gọi em bằng em?" Vũ Minh bật cười lớn quá giữa đêm khuya vắng lặng khiến Hồng Đoan vội đưa bàn tay bịt miệng gã lại. Hồng Đoan lại nói: "Đây, quen cô nào, anh cũng chui vào nhà người ta như thế này hay sao? Nhà này mà anh còn dám lén vào được cũng khổ chi là nhà thường dân." Vũ Minh ngồi lên tựa lưng vào cái gối của ông lương, kéo Hồng Đoan nằm gác đầu lên đùi gã và hớn hở đáp: "Những nhà khác á thì anh vào bằng cửa chính." Chỉ có nhà này anh mới phải vào bằng cổng sau vì hoa đẹp đã có chủ rồi. <cười> Vậy là từ nay anh trở thành người chuyên đi cửa hậu. Đó là lần đầu tiên hai người chan hòa hạnh phúc cối chăn trong bồng ngủ của ông lương. Nhưng Hồng Đoan không giữ Vũ Minh ở lại tới sáng, quá nửa đêm mới khoảng hơn 1 giờ. Nàng đã dực Vũ Minh ra về, mặc dầu cả hai cùng bịn bị rịn tiếc nối. Đưa gã xuống thuyền, Hồng Đoan hôn gã một lần nữa rồi dặn: "Này, Đừng bao giờ anh tự động mò sang thăm em nhé. Phải báo cho em biết trước vì nhà em có gắn alarm. Em phải tắt hết đèn rồi tắt hết hệ thống tự động báo động trước khi đó nên vào. Anh sang đột xuất, nó hú ầm lên, ông vẫn tưởng là kẻ trộm, ông vác súng muốn bắn thì nguy lắm đó. Vũ Minh nắm tay gật đầu tiễn biệt. Chờ con thuyền nhỏ của Vũ Minh trôi ra gần giữa sông, Hồng Đoan mới quay lên vào buồn ngủ và set alarm như thường lệ. Từ đó Cứ hễ ông Lương vắng nhà là Hồng Đoan báo cho Vũ Minh biết để gã chào thuyền sang với nàng. Chuyện tình lãng mạn như trong truyện cổ tích. Một đêm, Mẫn đang ngủ được một giấc khá dài chợt thức dậy đi tiểu. Ông ra sân châm điếu thuốc rồi thơ thẩn đi tới đi lui vì Hồng Đoan cấm không được hút trong nhà. Mặc dù đó là dãy nhà ngang ba gian bên cạnh bếp dành cho Mẫn thiền và rượu, cách biệt hẳn căn nhà chính bằng một mảng sân. Gió đêm thoáng mát hơi lạnh thấm nhẹ vào người làm ông hắt hơi mấy cái liền. Nhìn ra phía sau nhà, Mẫn bỗng sừng sốt vì thấy tăm tối quá. Bình thường cứ khoảng 9 giờ tối là Mẫn có nhiệm vụ phải bật hết các ngọn đèn sau nhà. Trộm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net